Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn. Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa? Em có rồi anh ạ. Thế á? Cha đây, sớm mai bắt xe về quê ngay, họp gia đình chuyện này. <cười> cha ơi, không như cha nghĩ đâu, đứa bạn vừa cầm điện thoại của con nó nhắn tin đấy. Hả? Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn. Anh phải làm thế nào để được làm bạn của em, cho phép anh làm quen nhé. Em có người yêu chưa? Em chưa có anh ạ. Em làm anh thất vọng quá Một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay Mình chia tay thôi Hả? Ôi dồi ôi, em xin lỗi, em tưởng cha em Lý giải gì là cha đây Mai không về quê thì đừng về nữa Ai ốm em à